Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thời dụng sức lực cùng thân thể xinh đẹp tiết dục Mỹ nam tử bi ai, vì sao vận mệnh của hắn luôn nhấp nhô như vậy, nhìn không tới chút vận sáng nào lóe ra. Đừng đùa giỡn nữa, người nếu không nói rõ, ta liền mặt kệ ngươi nặng uy hiếp. Ở chung lâu, Giang Thùy Tuyết chậm rãi sợ soạn, chút ít ra sự che đầy của hắn ở chỗ nào. Hắn thích cười yêu náo nhiệt, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý, có đôi khi sẽ biểu hiện ra một mặt thành thục lời nói ra kinh người. Đương nhiên thời điểm ngây thơ là chiếm đa số Hơn nữa ai cũng không rõ ràng lắm Hắn suy nghĩ cái gì Giống như không đào được vào trong động nhỏ ấy Đã giàu hát dầu lại giống như giả hầu mới Từ trên ngọn núi kia đi ra Không có lúc nào là không khiêu chiến Giới hạn nhẫn nại của nàng Làm cho nàng kỳ cận với định phát điên Đường thần dương cũng không lại đề ra Quyết định thật nhanh Phô ra khuôn mặt tươi cười lưu manh Chúc mừng ngươi Giang CEO Từ nay trở đi Ngươi sẽ có một người trợ lý giúp ngươi chia sẻ cổ cực ở trợ lý bên người là ai nhìn hắn chớp mi nháy mắt còn ở trên cổ buộc chiếc caravat hoa hồng này nhất thời có cảm giác mây đen gian trên đỉnh đầu không tự giác cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách chịu mệt nhọc, chịu khổ cực còn có thể đảm đương nam thư ký khi ngươi đang làm việc nếu cảm thấy áp lực quá lớn ta tùy thời cởi sạch quần áo cống hiến sức lực cho ngươi hắn nháy mắt cố ý làm ra vẻ mặt vô cùng thẹn thùng thật tốt nha Một ngày 24 giờ đều cột vào cột nhau, nghĩ đến phương tiện thuận lợi cho việc ôm nhau, yêu nhau, đều thập phần toàn mỹ. Hắn vẫn muốn thử xem độ cứng trên bàn công tác có thể thừa nhận lực đạo kịch liệt va chạm của hai người hay không. Nam hài tử vừa tiếp xúc với loại này, sự tình này đều cảm thấy đặc biệt hứng thú, muốn ngừng mà không ngừng được. Luôn suy si tưởng đến hình ảnh thân thể giao truyền, kiều diễm kia, những người dưới cảm thấy hưng phấn như sức công phá của đội bom nguyên tử Hiroshima anh một tiếng công phá. Đường thần dương đã muốn bắt tàu ảo tưởng viễn cảnh tốt đẹp trước mắt, hai mắt phím thần thái khác thường, sáng ngời lóe lên chùm tia sáng rạng rỡ. Nàng đau đầu so soa thái dương huyệt. Ngươi thiếu tiền. Sợ run một chút, hắn cười đến cổ quái. Không, ta không thiếu tiền. Nếu có cần cứ việc mở miệng, ngươi vẫn là sinh viên, bên ngươi không có khả năng mang theo nhiều lắm tiền. Gì? Ngươi làm cái gì? Nàng vừa nói vừa từ trong túi sách ra lấy ra ví tiền, chuẩn bị cho hắn đẻ tiêu vặt. Hậu Tri hậu Giác, Giang Thì Tuyết lúc này mới nhớ tới, vẫn chưa cho hắn tiền mua sắm đồ gia dụng, bọn họ mấy ngày nay ăn, dùng tất cả đều là hắn tự xúc tiền túi, nàng cương nhiên một xu cũng không bỏ ra. Thật sự là rất hồ đồ, nàng làm sao có thể dùng tiền của một cái đứa nhỏ, nàng thật sự không nên phạm vào loại sai lầm này, khó trách hắn muốn làm công kiếm thêm phí sinh hoạt. Ngay này tốt lắm, ta có tiền, ngươi không cần lo lắng chuyện ăn uống sẽ làm ta suy sụp, ta có thể giữ ngươi rất tốt. Hắn đem ví tiền của nàng Cất lại vào trong túi sách, tắt hồi chóa chuỗi hạt thu hưu sắc bao da giúp nàng mang vào. Thần dương, nàng đột nhiên cảm thấy thật bất an, giống như hắn ngay lập tức thành thục biến thành đại nhân mà nàng không biết. Khi nàng lộ ra vẻ mặt lo lắng, đường thần dương đứng đắn không đến ba phút, điền cười hì hì, hướng nàng thè lưỡi nhát ma. Ta đường thần dương là người ra sao chứ, là bé trai mà Ngọc Hoàng Đại Đế trên cao, luôn muốn chiêu tài. Vẫy một cái tay tiền sẽ theo tới. Vì rời nhà trốn đi nên ta sớm đã có chuẩn bị quỷ rời nhà Cho dù không làm việc cũng có đủ tiền để tiêu xài cả ngày Làm cái đại gia nhất chân mà vung tiền Quỷ rời nhà nàng liếu lưỡi Cái gia đình gì lại dưỡng ra quái tiểu hài tử này Cự nhiên trước đó là vì muốn rời nhà đi chuẩn bị sẵn sàng Giống như tùy thời điểm đều có thể nói đi là đi Không hề cố kỵ Ta là trợ lý với số lương không đủ chèo chống, Không cần phải cố ý tới bác tiền lương của ta Đầu óc ta thông minh, phương pháp nhiều Buồn phiền không có được nơi dùng bỏ dùng tuyệt chiêu đối dùng ta tuyệt đối là vũ khí của ngươi nàng nhặt được bảo vật ngươi còn phải đi học nàng tìm lý do cự tuyệt không hy vọng hắn trước mặt nhiều loạn cảm xúc công tác có thời gian rảnh ta sẽ đi thờ phượng giáo sư nhận đồng học sùng bái thiên tài không cần khắc khổ giáo dục bầu trời của ta rộng lớn muốn trước khi tốt nghiệp lấy văn bằng cũng không thành vấn đề con cái đường gia bốn tiểu hài tử đều thông minh tuyệt đỉnh chỉ số thông minh hơn người nhảy lớp liền đọc so với hái quýt còn dễ dàng hơn Nhưng là... ai nha? Sẽ đến muộn, chúng ta đi thôi, hôm nay chạy xe thể thao được không? Ta đã một thời gian không chạm vào xe tốt, từ khi ta làm đem chàng báo Lamborghini phá hủy. Cô cô ta liền nghiêm cấm ta không được đến gần tới cửa xe của nàng nữa, thật sự là keo kiệt. gara có 7-8 chiếc xe thể thao, cư nhiên không cho người ta chạm vào, nàng thật sự là khó chịu. Chính mình còn không phải người thường thường đâm xe. 7-8 chiếc, xe thể thao số lượng khủng như vậy, hắn rốt cuộc là đứa nhỏ nhà nào chứ? Trên thương trường họ đường, xí nghiệp cũng không nhiều lắm. Làm chủ gia đình là nữ nhân trung niên, lại phù hợp với đối tượng hình dung của hắn, căn bản không có. Đối với bối cảnh xuất thân của hắn, Giang Thụy Tuyết không khỏi cảm thấy mờ mệt, trừ bỏ biết gia đình của hắn có bốn nữ nhân, người người mang trên mình tuyệt kỹ những chuyện khác cũng không hề biết gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net